Chương 72: Hiểu lầm. Khi ông Ngô truyền thuật cấm cho Trần Ngư đã dặn đi dặn lại cô, nếu tu vi không đủ thì không được tùy ý sử dụng. Dựa trên thái độ lười nhác tu luyện trước tay của Trần Ngư, ông Ngô thậm chí cảm thấy con nhóc đó có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội sử dụng thuật cấm này. Không ngờ mới rời thôn Đại Mộc chưa được bao lâu, vậy mà lại dám to gan sử dụng đến cả thuật cấm luôn rồi. Dám cướp người với Diêm Vương là việc làm nguy hiểm đến mức nào? Ngay cả chính ông cũng không dám tùy tiện sử dụng Linh tinh Khi ở quán nét Cảm nhận việc thuật cấm bắt đầu khởi động Ông tức giận đến mức Hận không thể lấy cái tẩu thuốc này mà gõ sưng đầu cô cháu khái Không làm ông bớt lo kia đi Hai giờ sau Ông ngô từ quán nét chạy ra sân bay Ông đoán là thuật cấm cũng đã kết thúc Thế là lấy điện thoại di động gọi cho Trần Ngư Kết quả Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc Đầu dây bên kia Vẫn không có người bắt máy Còn nhóc chết tiệt Không phải là nó đã xảy ra chuyện gì thật rồi chứ? Hiếm khi ông Ngô phải nhớ mày. Quỷ sai không thể tùy tiện câu hồn phách của người sống đi, nhưng nếu có người can thiệp vào làm xáo trộn hoạt động bình thường của âm phủ, quỷ sai có thể mang sinh hồn của người này xuống dưới âm phủ trước, sau khi thẩm vấn định tội, rồi mới quyết định xử lý như thế nào. Nói cách khác, nếu Trần Ngư bị quỷ sai câu hồn đi, như vậy trong vòng 24 giờ, thân thể sẽ bị hôn mê, nhưng sau 24 giờ... Sau khi âm phủ thẩm vấn có kết quả xử lý, nếu tội danh nghiêm trọng, sinh khí trong sinh hồ sẽ bị tước loạt, như vậy coi như là đã chết. Ông Ngô tính thời gian, từ sân bay chỗ ông bay đến đế đô mất 2 giờ, từ quán nét đến sân bay cũng mất 2 giờ, còn 20 tiếng, ông định đến đế đô xem tình hình của Trần Ngư, không có việc gì là tốt nhất. Nếu quả thật hồn phát bị câu đi, vậy ông cũng đành đi một chuyến giống âm phủ, mặc dù ông không muốn xuống âm phủ trước khi tuổi thọ hết. Mà chết ra một chút nào. Thưa quý khách, chuyến bay số hiệu MU-2066 đến đế đô sẽ bị hoãn lại vì nguyên nhân thời tiết, kính mong quý khách thông cảm và chờ đợi. Hệ thống loa sân bay vàng lên tiếng nhắc nhở việc chuyến bay bị delay. Máy bay bị hoãn. Tôi biết ngay sẽ bị delay mà. Thời tiết xấu quá. Vậy đến lúc nào mới bay được á? Chẳng là phải chờ hết rông. Không yên đến lúc nào mới hết mưa rông lên trời. Ông Ngô... Nghe hành khách xung quanh bàn tán, đứng dậy đi lại trước cửa sổ phòng chờ, ông ngẩn đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen, toán chừng mưa rông còn bao lâu mới hết, sau đó đi về phía phòng vệ sinh của phòng chờ máy bay. Mặc dù ông Ngô là thầy trừ ma, không am hiểu phong thủy và xem bói, nhưng cũng có thể nhìn đoán thiên văn. Lúc nãy khi quan sát bầu trời, ông Ngô tính toán mưa rông phải 12 giờ sau mới hết được, coi như là 12 giờ sau máy bay mới cất cánh, chờ ông tìm được Trần Ngư. Đã không còn thời gian mang người từ âm phủ trở về Ông Ngô đi đến phòng vệ sinh Tìm một phòng xa nhất Đi vào khóa trái cửa Đã không liên lạc được với Trần Ngư Vậy ông đành phải làm một chuyến đến âm phủ tìm hiểu tình hình Nếu hồn phát Trần Ngư không ở dưới âm phủ Vậy thì ông đến đây đâu chậm một chút cũng không sao Nếu hồn phát Trần Ngư đã ở dưới âm phủ Thì ông đến sớm một chút Sẽ có thời gian giải quyết lâu hơn Hạ quyết tâm Ông Ngô đậy nắp buồn cầu xuống Rất khoát ngồi lên Nhắm mắt lại niệm thần chú, trong nháy mắt khi hồn phát rời thân thể, ông Ngô đang ngồi thẳng trên đắp bùn cầu, bỗng nhiên mất hết sức lực ngã nghiêng dựa vào vách ngăn phòng vệ sinh, cả người không còn chút sinh lực nào. Ông Ngô không dám chỉ hoãn lâu, dùng linh lực mở cửa âm rồi nhanh chóng đi vào. Mặc dù hồn phách đi thể một thời gian sẽ không gây ảnh hưởng gì không tốt đến thân thể, nhưng bây giờ không phải ông đang ở nhà mà là ở sân bay nếu kéo dài thời gian, bị người bình thường phát hiện thân thể của ông chắc chắn sẽ tưởng lầm là thi thể của người chết. đến lúc đó không biết được họ sẽ báo cảnh sát hay là đưa ông đến bệnh viện. nhưng mà lúc này âm phủ cũng không giống như trong truyền thuyết, phim ảnh, cô hồn dã quỷ ở khắp nơi. bây giờ âm phủ thiết kế cơ sở hạ tầng còn phồn hoa hơn dương gian rất nhiều. cô hồn dã quỷ sẽ được tập trung tại trong các căn hộ bên bờ sông vong xuyên. không có chuyện gì làm thì có thể cùng nhau ra ngoài dạo phố. Nếu may mắn có thể gặp đường tổ tiên bảy tám đời của chính mình, cũng tác sự một chút chuyện năng đó về lịch sử gia tộc. Hình như còn nhiều phòng hơn so với trước kia nữa. 30 năm trước, ông Ngô đã từng một lần xuống âm phủ, khi đó ở bên dòng sông Vong Xuyên, không có nhiều căn hộ và cửa hàng như thế này. Xanh tham khảo thi công chức mới nhất, anh đã mua chưa? Tôi mua rồi, lần này tôi phải ôn tập thật tốt, thi không đậu công chức là phải đi đầu thai đấy. Ây đúng vậy à, tôi không muốn đi đầu thai đâu. Ông Ngô bây giờ đã biết về sao giới âm phủ có nhiều phòng ở hơn rồi. Các cư dân thân yêu của âm phủ chúng ta, hiện tại âm phủ đang triển khai kế hoạch đầu thai làm động vật quý hiếm. Mỗi lần đầu thai thành động vật quý hiếm, có thể đổi lấy đời sau, được đầu thai làm phú nhị đại, mỹ nữ xinh đẹp, xoái ca, ba lựa chọn cho một lần làm động vật quý hiếm. Nếu thời gian sống sót trên dương gian đủ dài, Sau khi chết, nếu muốn thi công chức sẽ được cộng điểm thưởng Hoàn nghênh các bạn cư dân âm phủ nhiệt tình báo danh. Nếu năm nay không thi đậu công chức, tôi sẽ chọn đầu thai thành động vật quý hiếm có tuổi thọ tương đối ngắn. Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Lúc trước có người nào đó vì đầu thai làm cá sấu dương tử, sau đó được cộng thêm 10% điểm thi mà đậu công chức đó. Hồn ma bây giờ có ý tưởng thật sự rất đặc biệt. Cái gọi là nơi đăng ký cho tử hồn Chính là nơi mà mỗi hồn ma sau khi chết xuống âm phủ đều phải đến đây đăng ký. Tử hồn phải đăng ký, đương nhiên sinh hồn cũng phải đăng ký. Từ duy của ông Ngô rất rõ ràng. Đi đến đó trước, nhìn xem có tên của Trần Ngư trong sổ đăng ký hay không. Như thế là có thể xác định Trần Ngư có bị mang xuống âm phủ hay không. Nếu như không có tên của con bé, ông sẽ quay lại cửa âm phủ đi về. Còn nếu như có tên, ông lại phải nghĩ cách cứu người ra. Nếu như Trần Ngư đã bị quỷ sai đưa đến âm phủ... Như vậy nhất định chỗ này sẽ có ghi tên, ông chỉ cần xem trong vòng 2 giờ qua, trong sổ có ghi tên những sinh hồn nào đã bị đưa đến thì sẽ biết Trần Ngư có bị đưa đến đây hay không. Nhưng mà sinh hồn dưới âm phủ rất dễ nhìn thấy, cho nên khi bước xuống âm phủ, ông Ngô đã trang bị cho mình một phép che mắt, che lại phí tức của mình, làm cho ông và tử hồn không có gì khác biệt. Chỗ ghi danh có tổng cộng 7 cửa sổ, sau cửa sổ là nơi cho tử hồn kinh danh. Chỉ có cửa sổ ngoài cùng bên phải là chỗ sinh hồn khi xanh Những cửa sổ khác đều tương đối bận rộn Chỉ có cửa sổ này là vô cùng nhàn nhã Quỷ sai ngồi bên trong uể oải giữa lưng vào ghế chơi điện thoại di động Chào ngài Xin hỏi một chút Ngài xem dùm tôi con gái tôi Đã chết hay chưa? Được không ạ? Một ông lão chạy đến bên cửa sổ hỏi Ông Dương Sao ngày nào ông cũng đến hỏi cái này vậy? Giọng nói của quỷ sai vô cùng vẫn đắc sĩ Tôi cảm thấy con bé sắp chết rồi, ông Dương nói. Ông Dương, ông quá nóng vội rồi, sao ông lại cứ muốn con gái ông chết nhanh vậy? Tôi không phải là sợ nó không chết, tôi sợ đến lúc tôi đi đầu thai rồi nó mới chết, như vậy thì tôi chẳng có cách nào quất cho nó mấy roi được nữa. Tôi biết là khi ông còn sống, con gái của ông đã ngược đãi ông, đợi con gái ông xuống âm phủ đương nhiên là sẽ phải chịu phạt, quỷ sai an ủi. Nhưng nếu không tự tay đánh nó mấy roi, tôi đi đầu thai cũng chẳng muốn mở mắt. Ông Dương vô cùng đau đớn nói, cái nỗi đau chết không nhắm mắt, sống không thể mở mắt, nào có ai hiểu được. Ông Ngô đứng yên bên cạnh, yên lặng quan sát hồi lâu, lúc này mới cẩn thận bước tới. Chào ngài, tôi tới đăng ký. Ông Ngô nói, nhân viên đăng ký ở cửa sinh hồn gần đầu một cái, ông Ngô liền gỡ bỏ phép che mắt trên người mình. Tên Xác định đây là sinh hồn, quỷ sai mới bỏ điện thoại trong tay xuống, quể hoài bật máy tính lên. Trường hữu ông Ngô tùy tiện điện ra một cái tên, tại sao lại xuống âm phủ? Quỷ sai hỏi, tôi là thiên sư, xuống âm phủ tìm hắc mạch vô thường nói chút chuyện. mà sinh hồn xuống nhầm âm phủ, vì trên người có sinh khí nên rất dễ mắt, dễ dàng quỷ sai phát hiện mang đến ký. Loại thứ hai, chính là sinh hồn của thiên sư xuống âm phủ. Loại này thì tương đối ít. Hệ thống của âm phủ đối với thiên sư trên dương gian đều đăng ký quản lý. Chỉ cần kiểm tra trên hệ thống, sau đó ghi vào sổ là xong. Tôi lần đầu tiên tới âm phụ, trong hệ thống làm sao có tên của tôi được? Ông Ngô tạo vẻ không biết. Anh mới đến đây lần đầu tiên cho nên không biết đấy. Âm phụ chúng tôi đều có ghi chép danh sách tên của thiên sư dân gian các anh. Cho dù anh có xuống dưới này hay chưa, tôi đều có tư liệu. Quỷ sai vừa nói vừa kiểm tra lần nữa. Đúng là không có tên của anh. Sao lại thế được? Ngày cho tôi nhìn một chút đi. Ông ngô thả đầu vào. Chắc là quỷ sai cũng không nghĩ đến chuyện có người giảm não sinh hồn, không nghi ngờ gì. Trực tiếp quay màn hình hướng về phía ông mu. Đấy anh xem đi, không có tên của anh mà. Tự nhiên, nhưng lúc quỷ sai không để ý, Ông Ngô triển khai phép định thân, quỷ sai bị loại thật pháp tác động, đứng im không thể đọc đẩy. Ông Ngô nhìn xung quanh, thấy quỷ sai ở các cửa sổ khác đều đang bận rộn, không ai chùi tới bên này, thế là trộm người qua, lấy con chuộng trong tay quỷ sai. Nhấn mở sổ ghi chép tình hình sinh hồn đăng ký hộp ngày trên máy vi tính. Cũng may là ông đã lăn nộn ở quán internet nửa năm trời, nếu không thì chẳng biết cách nào mà sử dụng máy tính. Lần trước ông xuống đây, rõ ràng còn là dùng sổ ghi chép thủ công ông ra, hôm nay toàn bộ ông phủ sinh hoàng để đăng ký chỉ có hai trường hợp, đều là sinh hoàng đi nhầm xuống ông phủ, đăng ký xong đều được ngư trở về, không khí tên của chuyện ngư đâu. Còn nhấp chết tiệt kia không vì ông phủ câu Chẳng lẽ nó sử dụng thuật cấm thành công rồi? Trong lòng ông Ngô đột nhiên dâng lên một niềm tự hào, hồng hồ là mình dạy tạo. Ông Ngô yên lòng, nghĩ đến thời gian ông ở ông phù cũng đã gần một giờ, phải nhanh về thôi. Nếu không bị người khác phát hiện, ông nằm ngóc trong hòng vệ sinh. Thì chuyện báo bình giác không phải là không có khả năng. Ông ngô trả con trượt về lại vị trí cũ. Gần đầu đối diện với ánh mắt hoảng sợ của quỷ sai. Ông lấy điện thoại di động quỷ sai vừa bỏ xuống nhét lại và Trong tay quỷ sai, cười cười nói Hờ, đúng là không có tên của tôi Ngài tiếp tục chơi điện thoại đi Ông ngô nói xong, cũng không quay đầu lại Đi thẳng về hướng của chính phòng ghi xanh. Nhân viên sát bên cạnh cửa sổ sinh hồn Quay nhìn người đồng nghiệp bên cạnh, phát hiện đồng nghiệp vẫn đang chơi điện tử, điện thoại di động như cũ, trong lòng ghen tỉ, vừa cuối đầu tiếp tục làm việc, ai tạo mình cũng có ưu dù, không đồng phân công việc nhà nhã. Khi ông Ngô đến sảnh lớn phòng đăng ký, lại triển khai thuật che mắt trên người mình. Đình đi ra cửa ông phủ, khi gặp phải hai người quen. Mù lễ! Hát cô thường lướt mắt một cái liền nhận ra ông Ngô. Lão bạc, lão bạc! Cậu nhìn xem, kia có phải là ngô lễ không? Ông ngô chỉ thầm một tiếng, hồi hẳn rồi. Đúng rồi, bệnh vô thường nhìn thoáng qua ông ngô, hát vô thường sao hộp tách mình vừa câu quầy cho để tử bên người. Để cậu ta đưa vào đăng ký, con mình và Bạch Bố Thường đi về hướng ông Ngô. Hắn Bố Thường nhìn nhìn người ông Ngô. Thôi, cuối cùng cũng chết rồi. Ta Ta thả thứ cho ngài, không nhìn, phát hiện ra thuật trên mắt. Lão Phu muốn nghiên cứu ra gần đây. Vì danh chưa vậy? Bạch Vũ Thường nói xong định lấy điện thoại di động ra. Vẫn chưa đâu. Ông Ngô vội và ngăn cằn. Động tác nhìn điện thoại của Bạch Vũ Thường ngừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía Ngô. Các ngài cũng biết là ta trước đó không phải ha, ha tuổi trẻ hơi bụng bụt một chút. Ngủ lễ cười khăn. giờ biết sợ rồi, đã nói trước với cậu rồi, năm ngươi phải biết khiêm tốn, hắn vô thường trọng. Con người đều là thế cả, khi còn sống làm việc gì không phải, sau khi chết đều phải trả giá rất lớn. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi, cho nên mới đứng ở cửa này để kiểm tra bản thân đây. Về mặt ông Ngo vô cùng ân hận. Tránh được hộp này, cũng không tránh được ngày mai Bạch Bố Thường nói Ở đây đều là âm phụ Nếu con muốn ở lậu thì cả đời phải làm cô hồn giá quỷ đó Tránh được lúc nào thì hay lúc ấy mà Ông Ngô uh, vừa khóc vừa cười nói Xem cậu sợ kia Hát bệnh vô thường của vũ vai ông ngô nói em chúng tôi tan việc rồi Muốn đi uống chén rượu Tinh cơ gặp cậu ở đây Mời cậu một chén Sau đó tôi dẫn cậu đi ghi danh Tôi không muốn đi Tôi thật sự không muốn đi đâu Cho dù trong lòng ông Ngô không tình nguyện đến cỡ nào cũng cùng vẫn bị hát mạch vô thường kéo vào quán rượu Việc lúc trước cậu phản phải Sau khi cậu xong Chắc chắn sẽ bị đi tù xuống 18 tầng địa ngục đây Đến đây đến Coi như là chúng ta đã quen biết từ trước Hôm nay uống một trận thật sạc khoái đi nào Hắn vô thường nói <cười> không, không cần khách khí vậy đâu Lão Vạch Tôi mời rượu Thế nữa cậu mời hát nha. Được Bạch cô thường dứt khoát gật đầu, còn muốn đi hát, mẹ nói trước, lúc ông tỉnh lại là ở nhà hỏa tám hay là ở bệnh viện đấy Sáng sớm hôm sau, nhân viên quét dọn sân bay khi đến quét dọn phòng vệ sinh Phát hiện nhà vệ sinh cuối cùng vẫn luôn đóng cửa, gõ cửa lại không thấy có người trả lời. Bác gái nghi ngờ, cuối đầu nhìn qua khe cửa thì phát hiện Trần người. Á! Người chết! Thế là lúc sáng sớm hôm sau, khi mẹ Trần đang đưa điện thoại cho Trần Cô vợ đầu tiên mà Trần Ngư nhận được là cụ của Cục Cảnh sát trong thành phố nào đó gọi tới. Xin chào, xin hỏi cô và Ngô Tiên Sinh có quan hệ gì với nhau? Đồng chí Cảnh sát hỏi. Ông ấy là ông vợ của tôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngư nghi ngờ hỏi, Mô lễ tiên sinh, sáng nay đã được phát hiện chết trong phòng vệ sinh của sân bay. Bước đầu nghi ngờ nguyên nhân chết là đột tử. Mong cô đừng quá đau lòng. Dạo mái của đồng chí cảnh sát nặng đi xin ngài thân nhân nhanh chóng đến nhận lại thi thể, làm thủ tục sau đó mới có thể đưa đi hỏa táng. cho cho một chút, đừng đưa đi hỏa táng ạ. Chẩn ngư giật nảy mình, ông của tôi không dễ chết như vậy đâu, vẫn còn cần. Thần nhân đến làm thủ tục mới có thể hỏa cám. Nếu như thần nhân có thắc mắc về nguyện nhân chết, thì chúng tôi có thể thu phí để thực hiện giám định pháp y. Tài sát lại bổ sung, ấy đừng đừng, có lẽ ông ấy chưa chết đâu. Trần Ngư đã bị giả sợ một khóc thét, Ông nội à, ông đang làm cái gì vậy chứ? Ông nội có lời muốn nói, đây không phải là phương thức xa mà tôi muốn. Chương 73, ông nội. Trần Ngư sợ ông Ngô thật sự sẽ bị đưa đến nhà hỏa tán, nên tùng dặn dò chú cảnh sát để nguyên thi kể của ông nội. Sau đó, vội vội vàng vàng cút điện thoại gọi cho Lâu Minh. Anh ba, cứu mà Đêm qua, thấy Trần Ngư khóc đau lòng như thế. Nên cả đêm lâu mình khó chịu không ngủ được Sáng nay vừa nhận được điện thoại Của Trần Ngư Lại nghe được mà chữ kinh dị như thế Làm anh sợ hãi đứng phát lên Em bị làm sao? Không phải em là ông nội Trần Dư bội vàng kể lại chuyện của ông nâu, sau đó năm nỉ. Em sợ cảnh sát thực sự sẽ đưa ông em đi làm gì đó. Anh ba có thể giúp em, nhưng người đưa ông nội ra khỏi cục cảnh sát trước được không? Long Minh nghe đầu cuối câu chuyện, tâm trạng từ sợ hãi chuyển thành im lặng. Nghe giọng nói nền mại của trần ngư nằm nỉ, không chắc nghĩ ngợi gì, mà đồng ý ngay. Em đừng lo, bây giờ anh cho người bay trực thăng đi đón ông ngu. Cảm ơn anh ba, em cúp máy trước, anh nhanh cho người đi giúp em nha. Chờ một chút. Lòng hình lên tiếng Dạ Em Cảm giác của em bây giờ tốt hơn chưa? Lòng quan tâm hỏi Em tốt hơn rồi Chút nữa sẽ xuất hiện Trần Ngư cười đáp uhm, Vậy thì tốt quá Nghe phải tiếng cười quen thuộc của cô nhé, tâm tình của Lâu Minh cũng tốt hơn theo. Vậy em nhìn cười đi, anh chôn người đi đón ông Ngô, khi nào xong anh báo cho em. Vâng ạ. Lâu Minh điện thoại ra khoạch học sách, ra nhiệm vụ cho trình bằng tìm người xử lý chuyện này. Thế là 20 phút sau. Trong cuộc cảnh sát của thành phố nào đó, được đón tiếp một đội quân vũ trang xuống ấm đầy đủ. Hiên càng thương, Đem ông Ngo ra khỏi túi bác tử thi, rời dưới ánh mắt kinh dĩ của thầy sát và bác sĩ pháp y, cẩn thận khiêng đi. Tại âm vụ, trong một phòng KTV nào đó, ông Ngo bỏ ra một buổi túi. Tâm trạng từ lo lắng, chuyển sang bất chấp tất cả. Không có cách nào á. Hát bành vô thường giữa ông cả đêm không chịu thả. Lúc này thân thể của ông chắc chắn đã có người phát hiện ra rồi. Mấy giờ rồi? Hát vô thường uống thơi nhiều. Trời đã sáng rồi. Vẫn luôn chú ý thời gian, ông ngô trả lời. Ngô lễ à, cậu phải tập cho quen đi. Hắc ngô thường thì ông ngô nói. Âm phụ thì làm gì có ngày đêm. Phương pháp tính thời gian ở dương gian không dùng được với này đâu. Cậu uống quá nhiều rồi đấy. Mày vô thường kết bỏ nhìn đồng sự. Tôi không phải là quá vui mừng hay sao? Cái thằng này cuối cùng cũng chết rồi. Haha. Ha. Hát vô thường chỉ bảo ông Ngu cười haha. Ha. Ông Ngu giật giật Tiêm chế không nổi điên Bạch vô thường có chút đồng tình nhìn ông ngô, nói thôi, cậu nên đi khi sanh đi Mặt ngoài ông ngô bất ác dĩ gật đầu Trong đầu lại phủng trộm tính toán Hắn vô thường đã say rồi Ông có thể từ tay bạch bụi thường thoát ra được có tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Ông vừa tính toán, vừa đi sau đường hát bạch bụi thường ra khỏi KTV. Đang muốn tìm cơ hội thích hợp để chạy đi, thì bên vang lên tiếng là, Chú ý, chú ý! Các hồn ma xin hãy chú ý Sau đây là lệnh truy nã Bao giờ mùi bác hấp hôm qua Một kẻ mạo danh là Thiên Sư trường Hổ Ở trước mặt nhiều người Đánh bị thương nhân viên công phụ Phòng ghi danh Hiện đã bị truy nã toàn âm phụ Trong video này Là băng ghi hình tại sảnh lớn, phòng ghi xanh đã kỷ nhận được bóng lưng. Nếu ai nhìn thấy bóng lưng nào tương tự hoặc sinh hồn xa lạ, hãy lập tức báo ngay cho quỷ sai truy nã gần nhất. Các hồn ma hãy chú ý, các hồn ma hãy chú ý, sau đây là lệnh truy nã. Ngày hôm qua, loa thông báo phát ra vài lần, trong lòng ông ngô mang trước tâm lý may mắn như nhìn màn hình lớn phía trước, mặn lập tức tái nét. Chết mẹ, sao dưới âm phủ lại có camera giám sát vậy, với lại... Mình lúc nào thì đánh đi thư nhìn thêm công cụ chứ Có người lại dám vào sao Hát vô thường quay đào nhìn ông ngô nói Học ngờ trên dân gian cũng có người lớn gian giống cậu Cậu nhìn người trên màn hình kia đi rồi hãy nói Bảnh vô thường ra hiệu cho hát vô thường nhìn lên màn hình trao trên tường Ừ Hát vô thường quay đầu nhìn màn hình lớn Lướt mắt một cái liền nhận ra tội phạm bị truy nã là ai Đây không phải là ngu Ông ngô không đợi hát vô thường lái xong, đèo một cái chạy miếng ra ngoài. Bệnh vô thường sớm có chuẩn bị, mắc cầu hồn trong tay, kèo sát văn ra ngoài. Ông ngô xoay mình mấy vào trên không chung, tránh thoát công kích, rồi xoay người đá một sức xích câu hồn quay về Nhưng trên mắt trên người ông Ngô Ngay khi đụng phải xích câu hồn liền tăng biến trong trước mắt Sinh hồn Wow, ở nơi này có sinh hồn kia, Mặn quần áo giống tội phàng chi nã kìa Nhanh nhanh lên Cõi quỷ sai mau Ông Ngô chỉ thề một câu Chạy vào đám hùng mà nằm hỗn loạn Ngô lễ Đề mạng lại Một tiếng thét lớn vang lên Sau đó có một mặt đầu trâu Máu xuất hiện trên xin Như huynh Ông Ngô nhìn đầu châu bự trạng xuất hiện, bị soạn mà chạy nhanh hơn. À, từ không trung đập xuống. Ông Ngô lăn mình tránh né, xông vào dãy nhà chung cư phía trước. Đầu châu lại dơ búa định đập xuống nữa. Lão Nhiêu, nếu cậu vụ nát tòa nhà này, tiền lương của 500 năm tới đừng có nhận đấy. Mặt ngựa kịp thời lên tiếng ngăn cản. Đầu châu nghe mặt ngựa nói thì càng tức hơn, nhưng cũng không dám đánh xuống nữa, chỉ có thể chừng đôi mắt châu. Nhìn trong một đống hồn ma lít nhà lít nhít Tìm vị trí của lễ để đập một phát cho chúng Đầu trâu với mặt nữa Không phải là người ở công xuyên mà trực tiếp chạy tới đây bắt người Thu này có bao lớn à? Đứng xem diễn một người. Các cô thường không được mà quan tâm. Lần trước, thì ngô lễ đến đây cướp người, đầu châu mặn ngựa đang phụ trách câu hồn. Bệnh cô thường nhắc nhở, sau đó tại lần khảo sát đó, chúng ta được xếp thứ nhất. Bọn hắn bị trừ 500 năm tiền lương Hát bảy cô thường lít nhau Cùng cứ ngồi móc câu hùng Quay trở vào KTV vừa ra khỏi chưa được 2 phút Đúng thế Bọn họ cảm thấy mình vẫn còn có thể hát 1-2 canh giờ nữa Một bên ông ngô chạy trốn xếp, vừa cố gắng chạy về hướng cửa âm Châu huynh, mã huynh, hàng năm tôi vẫn đốt tiền vàng mã cho các anh mà. Đầu cho một dựa mỗi người bụt búa đánh tới quên trời quên đất. Lần trước tôi trong tình huống mất ngục mà thôi Tôi xin lỗi mà, xin lỗi Vậy thì tôi ném cậu vào chảo dầu 500 năm rồi hãy nói Giê-xu-ma-ca-na-xí-mội -sí Ông ngô thì Đời này ông chưa bao giờ mà khốn đốn như vậy đó Trong máy bay trực thăng của lực lượng quân đội nào đó đang bay về hướng đế đâu, bốn quân nhân trong bỉ vũ khí đầy đủ quay quanh một cái cáng cứu thương. Trên cáng là một ông lão có sắc mặt hồng hào, nhưng không có chút hô hấp nào đang nằm. Cậu nói người này không phải đã chết rồi hay không? Một binh sĩ không nhìn được tò mò hỏi. Chắc là chết rồi, đâu còn hô hấp nữa đâu. Một người khác đáp, cậu nhìn sắp mặt người này, nhìn còn tốt hơn chúng ta nữa. Các cậu nhiều chuyện quá. Chút nữa để đi đâu, giao người xong là chúng ta hết phần sự Bốn người lính đang trò chuyện, bỗng nhiên, một tiếng động vang lên Ông ngô đang nằm trên cám, một cái ngồi dậy Không phải những nhếch, đứng theo bản năng Vốn khẩu súng đều đồng hoạt hướng về ông Ngô, ông Ngô lại vụt hai tay lên, chẳng lẽ ông trăm tay nhìn đắng, thân bất vả mới trốn dưới âm phủ lên được, lại bị người khác tìm bắt lại. 30 phút sau Máy bay đáp xuống sân bay quân sự nào đó ở đí đô. Hà Cấp và Trần Ngư đã chờ từ sớm Nhìn thấy máy bay hạ cánh Trần Ngư vội vàng chạy tới Chỉ là cô chưa kịp chạy đến gần thì đã thấy ông Ngô thẳng nhiên bước xuống máy bay Dưới ánh mắt kinh dị của bốn binh sĩ Ông nội, con biết là ông không chết mà. Trần như buông lời trách cứ. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà con chơi trò dài chết hả? Ông có biết là xếp nữa ông bị đưa đến nhà hỏa tám không? Con cho rằng ta làm thế vì ai? Hả? Đầu tiên là dưới âm phù bị người ta đuổi giết Khi tỉnh lại thì giết nữa bị sử bắn Ông Ngo cảm thấy cũng rất út ức Sơ tay đập thật mạnh lên theo trần ngư Không có chuyện gì, sao không nhận điện thoại Ai bảo con không nhận điện thoại này Ai bảo con không nhận điện thoại này Ôi ôi ôi, ôi, ôi, ôi, ôi! Trần Ngư bị ông ngô đập kêu lên ngoài quái. Mười phút sau, hai người ngồi vào xe, chạy thẳng về hướng khu tập thể quân đội. Trên đường Trần Ngư kể lại tại sao cô lại sử dụng thuật cấm. Duy chứng sau khi sử dụng thuật cấm, tìm mì kể lại đầu đua cho ông ngồi nghe. Con không thể dùng linh lực. Ông ngô nhíu mày hỏi. Dạ. Trần ngư nghĩ nghĩ rồi Con có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể, nhưng khi con huy động thì... Càng người điều đau đúng Cảm đời Ông ngô mắng Ông mắng cũng mắng rồi Ông xem Có cái nào giải quyết không Không có Ông ngô lắc đầu Rất là rứt khoát Trần ngư không thể Tin nhìn ông ngồi. Ông đã sớm nói với con rồi Thật cấm không được sử dụng minh tinh Ông ngô của trách Đã không có bản lĩnh Con cậy mạnh lắm chứ Ông không có cách nào sao Ông đã nói với con rồi Khi thu sinh khí về, Sắc khí sẽ tồn tại trong linh hồn, Loại sắc khí tích lũy từ bên ngoài này không giống với hộp ma biến đen, hoặc là bị nhiễm sắc khí, vô chú phổ thông không thể làm sạch được. Vậy sau này, con không thể làm thầy trường ma nữa à? Trần ngư vô cùng đáng thương nhìn ông ngu. Không chỉ là sau này. Cái này còn phải xem sách khi trong cơ thể con đã tích ly đến mức độ nào. Nếu sách khi quá nặng, chắc là luân hồn mấy đời cũng không có cách nào hóa xảy được. Ông ngu nói bổ sung còn mang theo lúc bình hội á, trình như hết sức tình hải. nếu không con cho rằng dễ làm hà, cùng diêm vương cướp người dễ như vậy sao? ông ngồi nghĩ, chỉ cần nghĩ tới hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó, nhìn không được lại mắng mày mà quỷ sai đó con quen biết, nếu không thì bây giờ con đã sớm chết ngắt rồi Trần Như mất mát cuối đầu, ông ngô là hy vọng cuối cùng của cô Nếu ngay cả ông nội cũng nói linh lực của cô không cách nào hồi phục. Vậy sau này cô thực sự không được làm thầy trừ ma nữa sao? Ban đầu con cũng đâu thích làm thầy trừ ma, cũng đâu có gì đáng tiếc. Ông ngô à nụi, cảm xúc của Trần Như càng xuống thấp, cuối đầu bất lực móc móc đầu ngón tay. Trong lòng ông ngô cũng ngủ thẳng, nhưng mà người không biết gì là chiên hết. Xe chạy thẳng vào khu tập thủy, dừng chiếc điện nhà họ lâu. Tiểu tư Trần ngư, ngô lã tiên sinh, đến rồi à? Xe vừa dừng lại, đã có người chạy đến mở cửa xe cho hai người. Đây là nhà con ở đế đô sao? Ông ngô xuống xe, nhìn cửa ngốt việc thử. Khen, trách không đường con có đủ linh lực chống đỡ thuật cấm. Thế ra nhà con được xây trên mạch linh khí. Ông Ngô nói rồi vô cùng tự nhiên bước vào cửa biệt thự như vào nhà của mình. Lông Minh từ sảnh lớn đi xa. Bước ra khỏi cửa đã gặp ông Ngô. Đầu tiên Minh lại, sau đó vô cùng lệ phép anh cần hỏi thăm. Ngày chính là ông Ngô. Ông nội của Thi Thi sao? Con chào ông Con là Lâu Minh Ông ngô nhíu mày Ánh mắt quét một vòng trên người Lâu Minh Sau đó rơi trên nút ngọc Ở cụ tay Long Minh Anh ba Lúc này trần mưa cụ bước tới Thi Thi Nghe thấy tiếng của Trần Ngư, mắt Lộ Minh sáng lên, sau đó phát hiện cảm xúc của cô nhóc xa suốt khi cao mày. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Em... Trần Ngư vô cùng đáng thương bắt lấy tay áo của Lộ Minh. Đang muốn kể mình Thì bỗng nhiên bị ông ngồi sát qua một bên Ngô mình sững sờ Trơ mắt như trần ngư bị ông ngô mang đi Nhưng cũng không đi theo Đây không phải là nhà con Ông ngô hỏi Vâng không phải à? Ông thần vất vả mới đi đâu. Con không mang ông về nhà thì cũng thôi đi. Con dẫn ông đến nhà một người đàn ông xa lạ làm cái gì hả? Ông ngô... Mắng Trần Ngư. Đâu phải là người đàn ông xa lạ đâu chứ? Trần Ngư phản bác. Không phải... Ông Ngô xỉn xuất một lát Rồi rất mau nhớ ra còn nói đang quan tâm một người đàn ông Là cậu ta Trần Ngư đỏ mặt Hơn gượng ngùng gật gật đầu Ông Ngô quay đầu nhức nhìn lâu minh Rồi ý nghĩ sâu xa nói với Trần Ngư Nhóc con à Hay là con đồi người đi Tại sao à Thì người này không sống lâu được Ông ngô nhà nói Ông nội Bỗng dưng trần vương đầu gọi kêu lên Ông cũng không có cách sao Ông ngô lắc đầu Đời không được nữa rồi Trần Ngư nghiêm mặt nói Hôn cũng đã hôn qua Người cũng đã ngủ qua rồi Còn Ông Ngô tức giận đập lên trán Trần Ngư một cái bánh bốc Còn nhóc chết tiệt này Mấy phiền không biết xấu hổ ngày học của ai không biết Tực chết ông rồi Trần ngư kêu lên thảm thiết Lâu mình đứng ở xa Mà cũng nghe thấy tiếng bốc thang rồi Đau lòng sớm chút nữa thì chạy ngay tới Ông ngô Ngày ngồi mới bay lâu như vậy chắc là cũng mệt mỏi rồi Hay là ăn một chút rồi đi nghỉ cho khỏe ạ? Lâu Minh đúng lúc lên tiếng Ông Ngô Quay đầu liếc Minh Kêu ngạo gần đầu một cái chắp tay sau lưng thoải mái Nhàn nhã đi vào nhà Điện nhiên là đã quên Vừa rồi chính ông vừa mới nói cháu gái đổ người để yêu đi. Lâu mình dùng ánh mắt ra hiệu cho trình bằng chuẩn bị tiếp tải. Còn anh đi tới trước mặt Trần Ngư. Cú đeo nhìn cái chán đỏ ứng của cô, đau lòng hỏi. Em đau lắm hả? Em đau lắm á? Trần Ngư ấm ức cật đầu Để anh xem một chút Lông Minh nói rồi kêu tay định đến tóc mái của Trần Ngư lên Còn mê, mê gì đó Lại đây với ông Ông ngô đứng ở cửa ra vào hỏi to ta. Tay Lông Minh cứng đờ đứng thẳng lên lúng túng mơ về sau hai bước Vì đúng lúc là giờ cơm trưa Và người ăn cơm trước Sau khi ăn cơm trước xong Trần Ngư lèo nhào muốn ông Ngô kiểm tra lâu minh một lần Năm dù vừa rồi ông Ngô nói không có cách nào chữa khỏi chỗ lâu minh Nhưng Trần Ngư cảm thấy, mặc dù ông Ngô không chỉ hết cho lòng mình, nhưng vẫn có cách kéo dài tuổi họ cho anh. Rồi sao thì công phu nào quào như cô, cũng có thể phòng ẩn sắc của lòng mình khi bùng phát cơ mà. Ông Ngô hít mắt không thể nói chuyện cuối cùng long minh nhìn không nổi, lấy ly ra ông ngô đi đường xa mệt mỏi. sắp xếp một phòng cho ông nghỉ chưa? Bơi chạy qua một kiển sông và ông phụ linh lực trong thân thể đã bị tiêu hao một lượng lớn. Sau khi nghe long minh sắp xếp. Ông Ngô không có khí chút nào, chạy ngay vào phòng ngủ chưa Về mặt sống chết mặt bay của ông làm trịnh ngư tức giận ngứa răng, hắn không thể chạy theo túng dâu của ông bật Em hình ngắm, ông Ngô đã đi ngủ chưa được ngựa rơ. Mà Trần Ngư vẫn còn ngồi trên ghế sofa hợp dỗi Biết Trần Ngư là vì mình Lông Minh vừa cảm động lại vừa buồn cười Anh ba, anh yên tâm Em nhất định sẽ nói ông nội ra tay giúp anh Trần Ngư nhìn Minh đảm bảo Nếu ông nội có biện pháp Chắc chắn sẽ không quan tay đứng nhìn đâu. Mặc dù anh không nghe được cuộc nói chuyện của Trần Ngư và ông Ngu trước sân, Nhưng khi ông Ngu nhìn anh rồi lắc đầu, Thì Long Minh vẫn hiểu được. Ông chưa kiểm tra cụ thể, Mà đã nói là không có cách, Em mới không tin đâu. Coi như ông ngội không giải quyết hoàn toàn sắc khí trên người anh được, nhưng tối thiểu, ông cũng phải giúp anh phòng án sắc khí được chứ? Bây giờ linh lực của em không thể sử dụng. Nếu không nhân diện này, vụ ông đi viện tháp, đến lúc ông đi mất thì chúng ta chẳng dễ tìm được ông đâu. Chỉ cần phong ấn hoàn toàn sắp khí lại, để nó không thể bùng phát được nữa. Như vậy tuổi thọ của anh ba tự nhiên sẽ được kéo dài. Chỉ cần tuổi thọ được kéo dài, thì sẽ có thêm thời gian tìm biện pháp tốt nhất. Ninh lực của em... Bộ dạng khóc lóc thi của Trần ngươi qua điện thoại hôm qua, vẫn còn rõ ràng trong đầu anh. Lâm mình hỏi, em đã nói với ông Ngô chuyện linh lực của em không thể sử dụng chưa? Em nói rồi, khi em thu hồi sinh khí... Xác ký đi theo đã lưu trữ sâu trong linh hồn, và xác ký này ông nội nói không cách nào làm sạch được. Trần Ngư thấy đông minh con mẻ lo lắng thì an ủi. Em chỉ là sau này không thể sử dụng linh lực được nữa mà thôi, có biết thân thể thì không có ảnh hưởng gì cả đèn tai nghe lời an ủi của chân ngứa, đầu lại tràn hình ảnh khóc qua. Anh ba, của em không thể sử dụng được nữa. Sau này em không thể làm thầy trường ma nữa rồi. Hù hù. Giấc ngủ trưa này của ông ngô rất dài, không người nào dám đi gọi ông. Trần Ngư và Lâm Minh ngồi ở phòng khách, không được câu không nói chuyện tán gấu. Thời gian trôi qua, Trần Ngư cũng buồn ngủ, cô đầu dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Lộn mình cầm trăn lông trợ lý đưa tới, nhẹ nhàng đắp lên cho Trần Ngư, đem cánh tay cô còn lộ ra bên ngoài nhét vào trong chân Khi lộn mình định rút tay lại, thất đình bỗng nhiên dừng lại. Anh cứng ngừa trong chớp mắt, rồi rút tay ra khỏi tay Trần Ngư. Xảy ra trước mặt mình. Lúc nãy anh cảm nhận được sắc khí trong cơ thể của Trần Ngư. Và cảm giác này cũng giống như lần đầu tiên. Anh tiếp xúc với thành kiếm động. Hoặc là lúc anh hấp thu sắc khí của con cương thi kia. Dường như... Anh có thể hấp thu sắc hí sinh người cô? Anh thật sự có thể hấp thu sắc hí sinh người Trần Ngư sao? Có suy đoán này, lòng mình hầu như không cần suy nghĩ gì thêm. Anh đưa tay ra một lần nữa, nắm chặt tay Trần Ngư, nhắm mắt lại cảm nhận nguồn sắc. Khi đang lưu truyền trong người cô. Tìm được rồi. Trên lầu hai đang ngủ trưa. Ông ngô đực mở to mắt. Ông đẩy cửa phòng nhanh chóng từ trên lầu nhảy xuống. Trên băng chắc khi phản ứng. Ông đã nhanh như trót đến bên Long Minh. Kéo tay anh ra khỏi người trần ngư. Ông Ngô. Lâm Ninh ngạc nhiên nhìn ông Ngô bỗng nhiên xuất hiện. Cậu định làm gì? Ông Ngô nghiêm nghị hỏi. Cháu. Lâm Ninh nghĩ ông Ngô hiểu lầm gì đó nên bội vàng giải thích. Cháu, cháu không làm gì cả. Cháu chỉ định. Sách khí trên người cậu sợ dĩ không có cách nào làm sạch được. Là vì ngôi sách khí đó đến từ linh hồn của cậu. Sách khí của cậu bây giờ đã cực kỳ không ổn định. Dù chỉ gặp một ác ma có tù vi hơi cao một chút. Cũng đủ làm sách khi của cậu ngủ phát Thế mà cậu còn dám trực tiếp hấp thu sách trong linh hồn của Trần Ngư sao? Chợ, cháu chị Lúc đó lòng mình cân bản là không nghĩ nhiều như vậy Cậu muốn con nhóc kia ai nấy cả đời sao? Ông ngư lại hỏi Lông Minh giật mình bội vàng lát đầu Cháu không có Cháu chỉ muốn Lời nói của Lông Minh mới được một nửa Thì bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm ấy. Anh và ông Ngu Cùng nhìn về hướng Trần Lư Thì thấy trên người Trần Dư đang ngủ say Bóc lên một sợi sắc khí màu đỏ, từ từ trôi về hướng lâu nguyên. ông ngô thấy tình hình không ổn, lập tức nghiêng người chặn trước người lâu minh, từ trong túi móc ra một lá bùa, thu hết sắc khí đỏ vào trong đó. Sau khi xác định không còn xác khí thừa nào trong không chung, ông ngù mới nghi ngờ quay đầu về phía lâu minh. Tại sao hai người không tiếp xúc, mà xác khí vẫn bị cậu hấp thú? Lâu minh mờ lắc đầu, ông ngù hiếp mắt, trong lòng còn có nhiều không hiểu. Trên ngơ chỉ hấp thu một ít sắc khí bên ngoài lẫn vào khi thu hút sinh khí mà thôi. Như vậy, nguồn sắc khí kia chắc chắn là không thể nguy hiểm đến mức biến thành sắc khí màu đỏ như thế chứ. Tăng giả có lời muốn nói, không mất được ông ngô. Đầu trong mặt ngựa cực kỳ oán sận hát mạch vô thường Liên vào điện thoại Sao hôm qua hai người rõ ràng là ở bóng xuyên Tại sao không đi vắt ngủ lễ Lão Nhiêu à Cậu còn thiếu tôi 10 triệu tiền âm Đến khi nào thì trả đấy Mm mm mm